Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 3.923 hóa giải nguy cơ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đúng vậy kiện bảo bối này không phải chuyện đùa, chính là là tại hạ Trong lúc vô tình đoạt được giá trị to lớn tin tưởng nhất định sẽ Làm cho minh chủ cũng cảm thấy hứng thú đấy Cái kia áo bào xanh tu sĩ có chút hưng phấn mà nói trên mặt biểu lộ. Lộ ra là tin tưởng mười phần. a nghe đối phương ngôn ngữ, lâm hiên trong mắt quả nhiên lộ ra một tia. Hứng thú nếu như thế, chúng ta đây hay là đi một bên mật thất sao? Dịch, cái này cũng không cần. Không cần. Minh chủ hổ uy, nếu là người nhìn chúng bảo vật, chẳng lẽ còn có? Người dám lừa gạt. Hướng chi tại hạ trong tay món bảo vật này lai lịch. Không phải chuyện đùa, chính là minh chủ người, cũng không nhất định. Nhận biết, cái gọi là nhiều người tính rộng rãi, nếu thật xuất hiện. Loại tình huống này, lại để cho đảo hữu khác phân biệt thoáng một phát. Cũng có thể khá, cần gì phải đi cái gì mật thất giao dịch đâu. Cái kia áo bào xanh tu sĩ mỉm cười nói, cũng không có thi triển truyền âm chi thuật, ở đây tu sĩ đều nghe được rành mạch. Khẩu khí này thật đúng là đại đến không hợp thói thường. Rất nhiều nô cấp cấp bậc lão quái vật không khỏi đều lộ ra vẻ hứng thú, tại chút bất tri bất giác lặng yên vây quanh rồi. Người đều có hiếu kỳ, chính là độ kiếp kỳ cũng không có thể ngoại lệ. Địa phương. Lâm Hiên nghe, lại nhíu mày. Chẳng biết tại sao Trong lòng của hắn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng cụ thể là cái gì, rồi lại có chút mơ hồ. Mắt thấy theo thời gian trôi qua, vây tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Lâm Hiên trong nội tâm báo động cũng trở nên càng thêm rõ ràng cùng. Sáng suốt! Chẳng lẽ là... Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có một cái phỏng đoán. Tuy rằng không biết tình huống chân thật có hay không như thế. Nhưng lúc này thời điểm có thể không kịp cãi lại thà tin rằng là có còn hơn là không. Mọi người thối lui. Lâm hiên hét lớn thanh âm chuyển đến. Nhưng mà thì đã trễ. Cái kia áo bào xanh tu sĩ trên mặt hiện lên một tia âm u. Chút nào dấu hiệu cũng không hắn toàn thân khí tức bỗng nhiên trở nên. Bắt đầu cuồng bạo rồi. Đùng đùng không dứt cốt cách bảo liệt thanh âm truyền vào cái tay. Thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên bàng bạc toàn thân bị nồng đậm Ma khí bao bọc. Cái này là. Trung quanh tu sĩ quá sợ hãi oanh một tiếng vang thật lớn truyền Vào cái tay lập tức toàn bộ quảng trường bắt đầu kịch liệt lay. Động mà ở kia tầng trời thấp chỗ một đoàn liên tục hiện lên màu đen. Phù văn thần bí vầng sáng bỗng nhiên hiện hiện mà ra. Hào quang không. Coi là nhiều sao trói mắt trói mắt. Nhưng Linh áp lại cực kỳ bàng bạc. Ma khí cuồng loạn nhảy múa. Là vực ngoại thiên ma. Hơn nữa đối phương tự bảo mất. Biến khởi vội vàng. Mà ở chung quanh đây xem náo nhiệt tu sĩ hiện tại. Quả là quá nhiều trong lúc nhất thời căn bản không có địa phương có. thể trốn. Dù sao tiên minh đại hội đề phòng xâm nghiêm đến cực điểm, ai có thể ngờ tới những đáng giận kia thiên ngoại ma đầu hay vẫn là lẫn vào vào. Được, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua đối phương dùng tự bảo. Thảm liệt như vậy phương thức mang đến sát thương tự nhiên không tầm, thường, mà lâm hiên là đứng mũi chịu sao đấy. Làm như tân nhiệm minh chủ nếu là có thể ở chỗ này lại để cho hắn vẫn lạc đối với tiên đạo minh đà kích đem sẽ đạt tới chí mạng tình trạng cho nên cái kia tự bảo đáng sợ năng lượng cũng có hơn phân nửa là hướng phía lâm hiên mà đến. Đến khắp chung quanh tu tiên giả bất quá là bởi vì cổng thành cháy mà bị tai họa đáng thương cá trong chậu mà thôi. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên gặp phải cực lớn nguy cơ, nhưng trên mặt của hắn lại cũng không có bối rối chút nào chi ý. Tu tiên giới nhiều gió tanh mưa máu từ khi bước lên con đường tu. Tiên, Lâm Hiên sớm trải qua vô số khảo nghiệm cùng khổ sở trước mắt. Điểm ấy biến cố, bất quá là mưa bụi mà thôi. Vô kinh vô hỷ, hắn thậm chí không có hướng lui về phía sau đi. Không sai, Lâm Hiên căn bản không có trốn, cũng không có đem bất kỳ. Pháp bảo nào tế ra, mà là dùng tay phải nâng lên, như chậm mà nhanh. Chỉ một cái hướng về phía trước điểm đi. Xoạp xẹp. Lâm Hiên động tác không mang theo mảy may khói lửa, nhìn qua chẳng qua. Là tiện tay một điểm mà thôi, nhưng mà chỉ trưởng giữa, đã có một cỗ. Phức tạp khó hiểu chấn động tỏ khắp. Tựa hồ có rất nhiều pháp tắc chi lực hỗn hợp, nhưng tựa hồ lại cùng. Bình thường ngự sử pháp tắc có một ít rõ ràng chỗ bất đồng. Càng thêm cao thâm mặt chắc. Cái này là cái kia lâm tiểu tử lĩnh vực sao? Xa xa, đông dụ tiên hoàng, hắc phượng yêu nữ, vạn hiểu tiên quân đều. Là đồng tử hơi co lại trên mặt biểu lộ đều là vô cùng chú ý. Tuy rằng bọn hắn bỏ mặt Lâm Hiên làm minh chủ, nhưng ở sâu trong nội. Tâm bao nhiêu luôn có một chút không cam lòng. Mà trước mắt cơ hội tốt như vậy, có thể tìm tòi Lâm Hiên hư thật bọn. Hắn tự nhiên không có buông tha đảo lý, đem riêng phần mình thần niệm. Toàn bộ thả ra, biểu lộ chăm chú mà chăm chú. Có thể tiếp nhận, lại đã xảy ra bất khả tư nghị một màn. Mắt thấy bàng bạc ma uy muốn trong đám người nổ tung chung tu sĩ đem. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng tới cực điểm nhưng mà đúng lúc này cái kia ma khí lại lại bắt đầu co rút lại như bị một cỗ lực lượng vô hình. Đè ếp sam cầm rõ ràng càng đổi càng nhỏ rồi cuối cùng biến thành. Một trứng gà lớn nhỏ màu đen viên cầu. Ngưng ghép có như thực thể bên trong uy năng làm cho người ta liếu. Lưỡi, lâm hiên trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, tay trái trên ngón. Tay, lại có quang diễm hiện hiện mà ra, sau đó hướng phía phía trước. Như vậy giạch một cách mà qua. Vô thanh vô tức. Nhất đáo hơi nước trắng mịt mờ lỗ thùng lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây cũng không phải là bình thường khe hở không gian mà cùng giao. Diện thông đảo trinh lệch dường như bên trong liên tiếp lấy không. Biết không gian kia mà. Lâm Hiên tay phải đẩy ra chút nào trì hoãn cũng không đem màu đen. Kia viên cầu ném tiến vào. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá thời gian một. Cái nháy mắt. Lâm Hiên động tác như nước chảy mây trôi bình thường làm liền một. Mạch giải quyết xong nguy nan Bình thường tu sĩ có lẽ còn đần đổn u mê nhưng cấp cao nhất đại năng. Đều toát ra dung động chi sắc. Người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không. Bọn hắn nguyên bản liền chú ý lâm hiên lĩnh vực có thể lại phát hiện. Không có được một cái kết quả vừa lòng. Hết thầy tất cả đều quá là nhanh. Mà lâm hiên lĩnh vực biểu hiện ra ngoài năng lực càng làm cho người biến sắc. Chỉ có một chữ, sâu không lường được. Thử hỏi tại loại này thời khắc, tam giới giữa có mấy người, có nắm. Chắc đem trước mắt đại họa, biến mất ở vô hình hay sao? Lâm Hiên không chỉ có chính mình lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa. liền bên cạnh thân một đám tu sĩ tính mạng cũng cấp cứu rồi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy thực khó tưởng tượng trong thiên hạ, Lại có nhân vật như vậy. Hắn bước vào tiên đạo thật sự mới mấy nghìn năm sao. Đỉnh cấp đại năng trên mặt đều là rung động chi sắc cùng lâm hiên. tranh hùng giã tâm lập tức cũng nhạt rất nhiều. Mà sự tỉnh đến nơi đây cũng không có chấm dứt. Cái kia áo bào xanh tu sĩ trên mặt cũng tràn đầy vẻ khó tin tựa hồ. Không tin mình liều mình đánh cược một lần đúng là dùng loại kết quả. Này thu chàng, nhưng mà tự bảo quy lực tuy bị hóa giải cái mạng nhỏ của hắn mà lại không có khả năng bởi vậy lưu lại, không cam lòng cũng tốt, phiền muộn, cũng được bành một tiếng truyền vào cái tay, gia hỏa này đã bảo tạng, nổ tung biến thành một đoàn huyết vụ. Bất quá đây cũng là không có lực sát thương đấy, tìm được đường sống trong chỗ chết, không ít tu sĩ đều nhẹ nhàng thở. Ra, lại không chú ý tới nhất đảo bóng đen tiếp theo cái kia huyết vụ. Yểm hộ, từ áo bào xanh tu sĩ thân hình trong gích bắn mà ra, nhanh như. Tia chớp, bay về phía lâm hiên chỗ mi tấm. Đoạt xá. Đối phương che dấu đấy, rõ ràng không phải một cái giết lấy, liên. Hoàn sát chiêu, làm cho người ta khó lòng phòng bị đến cực điểm, lâm. Hiền có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn sao Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không